Gió đồng gió tây phần 2. Từ ba ngày nay tôi suy nghĩ nhiều lắm chị ơi. Tôi phải dùng mưu chứ, tìm cách làm cho chồng tôi sủng ái mới được. Tôi thuộc lớp phụ nữ có nhan sắc, từ đời này sang đời khác đều được chồng sủng ái. Từ bao đời nay chỉ có một người thiếu nhan sắc mà thôi. Đó là nàng Quý Mi đời Tống, mặt rỗ vì bị bệnh đậu mùa, vào năm lên 4 tuổi. Tuy nhiên sách chép lại rằng, nàng có đôi mắt đen lay lái như hạt quyền và một giọng nói ru êm làm ngẩn ngơ sao xuyến lòng người. Chẳng khác nào như tiếng gió xuân rì rào trong bụi trúc dậy. Phu quân của nàng sủng ái nàng đến nổi trong số sáu người thiếp của ông ta. Ông ta luôn chiều nàng hơn hết. Lại còn nàng bàn Quý Phi là người luôn luôn có con chim bạch yến đậu trên tay. Nàng nắm gọn tất cả cung quốc Chỉ vì thiên tử sai mê nhan sắc của nàng Tôi tuy là người hèn mọn hơn hết Trong hàng những bậc phu nhân danh giá ấy Tôi vẫn phải có ít nhiều nhan sắc cốt cách của họ chứ Tôi ngắm gương nhan trong chiếc gương đồng Và nếu tôi đành phải nhận rằng Còn thiếu gì người kém nhan sắc hơn tôi Thì đó chỉ là để hãnh diện cho chồng tôi mà thôi Đôi mắt tôi trồng trắng trồng đen phân biệt rõ ràng Đôi tai tôi nhỏ, nếp rác vào da đầu, chỉ còn để lộ ra đôi bông tai lủng lẳng. Cương mặt trái xoan của tôi, điểm cái miệng nhỏ với đôi môi hồng nhạt. Chỉ thiếu một chút hồng tươi trên má và đuôi chân mày dài thêm chút nữa là tôi đủ vẻ mỹ miều. Tôi điểm hồng lên má, bằng cách rải một ít bụi phấn hồng vào lòng bàn tay rồi thoa lên má. Một ngọn bút lông chấm vào mực đen kiện toàn thêm Nét cong dài của cặp chân mày Như thế là dung nhan của tôi Vừa đủ nét khả ái Sẵn sàng dân hiến cho chồng tôi Nhưng cứ mỗi lần chàng nhìn tôi Là một lần tôi nhận ra rằng Chàng chẳng để ý gì đến tôi cả Chẳng thấy nét môi làng mi của tôi ra sao cả Tâm trí chàng nghĩ đâu đâu Ở chân mây cuối trời nào đó Toàn là những nơi không có tôi ở đó Để chờ đón chàng Sau khi ông thầy bói cho biết ngày lành tháng tốt làm lễ thành hôn cho tôi Khi những quả sơn son thiết vàng đầy áp phẩm vật hôn lễ Khi chăn gối màu hồng chất đầy bàn và bắn mứt chồng cao ngọt Mẹ tôi cho gia nhân gọi tôi vào buồng riêng của bà Tôi rửa tay chải lại tóc rồi bước vào Mẹ tôi ngồi trên cái ghế bành đen chạm trổ nhấp từng hớp nước trà nhỏ cái đế hút thuốc bằng tre viền bạc đựng một bên vừa tầm tay tôi đứng trước mặt người cúi đầu nhìn xuống đất mà vẫn cảm thấy đôi mắt soi mối của người lướt trên mặt mũi tôi trên thân hình tôi từ đầu đến chân cuối cùng mẹ tôi truyền cho tôi ngồi xuống gương mặt bình thản của người vẫn mang vẻ buồn mang mác cố nỗi mẹ tôi vốn là người hiền đức người bảo tôi Quý Lan con à, con sắp về làm vợ một người mà cha mẹ đã hứa gả cho ngay từ khi con chưa chào đời. Cha con và phụ thân của chồng con là đôi bạn chí thân đã thề kết hợp hai gia đình bằng đám cưới của con trai con gái mình. Năm con chào đời, vị hôn phu của con được sáu tuổi. Số phận của con đã được đặt định như vậy và con cũng đã được nuôi dưỡng để chu toàn số mệnh ấy. Suốt 17 năm nay, mẹ chỉ nhắm vào chỉ hướng đến giờ khắc hợp hôm ấy của con mà thôi. Trong khi dưỡng dục con, mẹ đã nghĩ đến hai người, thân mẫu của chồng con và chồng con. Nhắm vào thân mẫu của chồng con, mẹ đã dạy cho con cách thức pha trà và dân trà cho một người lớn tuổi. Cách thức đứng ngồi trước mặt bà mẹ chồng sao cho phải phép, cũng như cách thức im lặng nghe lời khen ngợi hoặc quỡ mắng của bà. Trong mọi trường hợp, mẹ đã uống nắng cho con cái nết nhẫn nhục, chẳng khác gì như một đoá hoa phải chịu cảnh vùi dập của nắng mưa vậy. Nhắm vào chồng của con, mẹ đã tập cho con cách thức trang điểm, cách thức nói năng thưa gửi với chồng con, không phải bằng lời mà bằng khóe mắt, bằng dáng điệu của mình, cũng như cách thức Nhưng thôi, những điều ấy con sẽ tự hiểu lấy khi đến lúc con chỉ còn một mình đối diện với chồng con. Như vậy là con đã được rèn luyện kỹ lưỡng về mọi điều liên quan đến bổn phận một cô gái, con nhà nền nếp, thuộc làng dân gia vọng tộc. Con hãy cố mà làm những món bánh mứt, cùng những món ăn ngon kích thích khẩu vị của chồng con, để chồng con biết đớn giá trị của con. Luôn luôn con phải nhớ làm vừa lòng chồng con, bằng tài khôn khéo thay đổi món ăn. Bước ra trình diễn cũng như rút vào nhà sao như thế nào, cho phải phép với người trên. Ăn nói như thế nào với kẻ dưới. Bước lên kiểu cũng như cáo việc mẹ chồng giữa chốn đông người như thế nào. Tất cả những tục, tục lệ nghi, cách thức xử sự ấy, con đều đã biết. Phong cách của một bà chủ nhà đại khách, Những nụ cười tế nhị thân trầm, nghệ thuật trang điểm mái tóc bằng nữ trang và hoa tươi, nghệ thuật thoa son, sơn móng tay, xứt nước hoa, kỹ thuật đi hài vào đôi chân chân thon bé nhỏ của con. Lại trời lại Phật, mẹ đã khốn khổ khóc lên khóc xuống bao nhiêu lần chỉ vì đôi bàn chân bó chỏ ấy của con. Nhưng cũng phải nói rằng, vào đứa tuổi của con hiện giờ, Mẹ chưa hề thấy ai có đôi bàn chân thon nhỏ được như của con. Ngày trước khi mẹ bằng tuổi con bây giờ, đôi bàn chân của mẹ cũng không nhỏ được bằng như thế nữa. Mẹ chỉ mong có một điều là bên gia đình nhà họ Lý, họ cũng chú ý đến giờ nhắn nhủ của mẹ, mà bó chặt như vậy đôi bàn chân vị hôn thê của anh con. Nhưng mẹ không được an tâm, Vì mẹ nghe nói con nhỏ đó học sách tứ thư Mà phàm đàn bà con gái đã giỏi chữ Thì ít có đẹp mắt bao giờ Để rồi mẹ sẽ nói lại vụ này với bà Mai Về phần con Nếu chị dâu của con sau này mà được như con Là mẹ đã bằng lòng lắm rồi Con đã được học đàn tranh Là loại đàn bao nhiêu đời phụ nữ ta xưa nay Vẫn so dây nắng phím cho chồng thưởng thức Móng tay con lại khéo léo, móng tay con dài. Con đã được dạy những vần thơ hay nhất của hàng thi bá ngày xưa và con đã tay đàn, miệng hát những câu thơ ấy rất êm tai. Theo mẹ nghĩ thì bà mẹ chồng của con khó mà tìm thấy thiếu sót trong việc mẹ dạy dỗ con nên người như bấy lâu nay. Ngoại trừ trường hợp con phạm vào tội bất hiếu lớn thứ ba, nhà đàn bà tuyệt tự không con. Nhưng mẹ sẽ đi đến hết đền này phủ kia Để cầu khẩn cho con Nếu như sau một năm về nhà chồng Con vẫn chưa mang thai Mặt tôi đỏ lên Mà tôi thì nào có lạ lùng gì Với việc sinh con đẻ cái Niềm mong ước có mang con trai nối dòng Vẫn là niềm mong ước Trong một gia đình như gia đình tôi Cha tôi lấy thêm hai người hậu thiếp nữa Quanh năm suốt tháng họ chỉ biết lo toan đến việc chữa đẻ. Tuy nhiên, khi nghĩ đến chính mình lâm vào cảnh ấy. Nhưng mẹ tôi không thấy đôi má ửng hồng của tôi. Mẹ tôi trầm ngâm suy tưởng. Cuối cùng bà nói. Chỉ có một điều đáng bận tâm là thằng chồng sắp cưới của con đã từng đi xa, sống lâu ở ngoại quốc. Nó lại học y khoa ở bên đó nữa. Mẹ cứ băng khoăn không biết, Nhưng mà thôi, mẹ cho con đuôi ra ngoài Chương 2 Tôi chưa hề lần nào nghe mẹ tôi nói Dài dòng đến như thế Thật ra mẹ tôi ít nói lắm Ngoại trừ những lúc phải sai bảo Hoặc quỡ mắng người nhà Mẹ tôi có quyền sai bảo Và rầy la Vì ở trong phạm vi khu nhà Dành cho đàn bà con gái Trong gia đình chúng tôi Mẹ tôi là người đứng đầu Là người vợ chánh thất, là bà cả, địa vị cũng như phẩm chất hơn hẳn các người vợ khác của cha tôi. Chị đã trông thấy mẹ tôi rồi đó, chắc chị còn nhớ. Mẹ tôi gầy lắm và gương mặt mẹ tôi vừa xanh xao vừa bình thản, chẳng khác gì như bút bằng ngà voi vậy. Tôi được nghe nói thời qua niên trước khi về nhà chồng, mẹ tôi đẹp lắm. Hàng lông mày dài rủ bóng chớp chớp như cánh bướm đêm Và đôi môi hồng mơn mởn như nụ hoa Ngay giờ đây, tuy nhan sắc tàn phai với tuổi tác, Gương mặt mẹ tôi vẫn giữ nguyên hình thon trái xoan Như trong các bức tranh cổ vậy Còn đôi mắt của người Thì người thiết thứ ba của cha tôi Một hôm bảo tôi rằng Đôi mắt của bà cả là hai hạt quyền Chết mòn đi vì chứng kiến quá nhiều đau khổ. Ngày tôi còn thơ ấu, tôi thấy chẳng ai sánh kịp với mẹ tôi cả. Mẹ tôi hiểu biết nhiều, dáng đi khoan thai, chỉnh tạc tự nhiên. Khiến các bà thiếp và lũ em khác mẹ của tôi rất kính nể. Gia nhân hầu hạ trong nhà kính trọng mẹ tôi, nhưng không thương. Tôi nghe chúng sầm xì oán trách mẹ tôi vì chúng ăn khắp món gì trong nhà bếp là mẹ tôi biết ngay. Tuy nhiên mẹ tôi không lớn tiếng rầy mắng chúng, Như các bà thiết vẫn làm khi giận dữ Khi mẹ tôi thấy việc gì không vừa ý Mẹ tôi chỉ nói vài lời thôi Nhưng đầy ý kinh miệt Chém xuống người có lỗi Như dao bàn cắt da vậy Mẹ tôi rất đối tốt với anh trai tôi và với tôi Nhưng lúc nào người cũng nghiêm trang lạnh lùng Đúng theo cốt cách một người giữ địa vị cao trong gia đình Mẹ tôi hạ sanh được sáu người con Thì bốn qua đời từ lúc còn bé dại Nên đặt hết quý mến vào cậu con trai thừa tự duy nhất là ông anh tôi Mẹ tôi đã có đứa con nối dòng cho gia tộc Vậy là cha tôi không còn lý do gì để buồn phiền mẹ tôi nữa Lại nữa trong thâm tâm Mẹ tôi cũng lấy làm kiêu hãnh Đã sinh ra được người con trai Như anh tôi Chị đã thấy ông anh tôi rồi đấy Anh ấy giống mẹ tôi Mình dây mảnh mai Cao và thẳng như thơ tre non vậy Ngày còn thơ ấu Hai anh em tôi sống chung với nhau Chính anh tôi là người đầu tiên Dạy cho tôi viết những nét chữ hán Nhưng anh tôi là con trai Tôi là phận gái nữ sanh ngoại tộc Khi anh tôi được 9 tuổi và tôi lên 6 Anh tôi dời chỗ ở từ khu nhà dành cho đàn bà trẻ con Sang bên phía tư thức dành cho cha tôi Anh tôi cho rằng lui tới thăm nom đàn bà con gái là điều xấu hổ Còn chính mẹ tôi cũng chẳng muốn anh tôi lui tới chỗ đàn bà con gái nữa Tự nhiên là tôi không được phép bén mảng đến khu nhà của đàn ông Thời gian đầu khen em tôi mới xa nhau Một buổi tối, tôi nâng bóng đêm lần mò đến tận bờ rào hình bán nguyệt, nhìn sang khu nhà dành cho đàn ông. Tôi nấp vào tường, đưa mắt nhìn khoảng sân bên kia bờ rào, mong thấy anh tôi ngoài vườn. Nhưng tôi chỉ thấy lũ gia nhân, bưng thức ăn bốc khói, vội vã bước đi mà thôi. Khi chúng mở cửa tư thất cha tôi, tiếng cười tiếng nói từ bên trong vọng ra, chen lẫn với một giọng hát đàn bà trong trẻo và cao vút. Khi cánh cửa nặng nghề kẹp lại, chỉ còn trơ lại cảnh vắng lặng tĩnh mịch của hoa viên. Tôi đứng ở đó lâu lắm, rình nghe tiếng cười hể hả của thực khách, hy vọng phân biệt được tiếng cha tôi lẫn trong cảnh vui vẻ ấy. Bỗng nhiên có người kéo cánh tay tôi. Thì ra Vú Vương, người nô tỳ thứ nhất của mẹ tôi. Vú nói lớn. Nếu tôi còn bắt gặp tiểu thơ ở đây lần nữa Tôi sẽ mất bà Đàn bà con gái dù có hạng tiện dân chăng nữa Có ai lại đứng nhìn Rình lén đàn ông như thế bao giờ Tôi xấu hổ quá nói láp giáp Đâu có tôi tìm anh tôi mà Vũ Vương nói chắc nghịch. Anh của tiểu thư bây giờ cũng là người lớn rồi Thế là tôi đàn quả hoàng lắm Mới được gặp anh tôi Nhưng tôi nghe nói anh tôi ham học tập và sớm đạt được nhiều tiến bộ với bộ tứ thư và ngũ kinh. Đến nỗi cha tôi đành phải chiều theo ý anh tôi, cho phép anh theo học một trường ngoại quốc ở Bắc Kinh. Vào lúc sắp cưới vợ, anh tôi đang theo học trường Đại học Quốc gia Bắc Kinh. Và trong thư tờ gửi về nhà, anh tôi cứ khẩn nài xin phép được sang Mỹ du học. Thoạt tiên song thân tôi không bằng lòng, Mẹ tôi thì quyết liệt bài bác Nhưng cha tôi vốn không thích chuyện rắc rối phiền phức, Nên tôi biết rằng nếu anh tôi cứ van nài mãi Rốt cuộc cha tôi cũng cho anh tôi du học Để tránh bực mình Trong hai lần bãi trường về nhà trước khi tôi đi lấy chồng Anh tôi cứ nói đến cuốn sách gì đó Mà anh gọi là khoa học Mẹ tôi bực lắm Vì người cho rằng những kiến thức Tây Phương như thế chẳng tác dụng gì cho cuộc sống một nhà nho Trung Hoa cả. Lần cuối cùng về nhà, anh tôi mà ăn mặc như một người ngoại quốc, khiến mẹ tôi hết sức phật ý. Khi anh tôi bước vào nhà với dáng dấp như mới từ nơi xa lạ nào về, mẹ tôi đập cây gậy trút xuống nền nhà quát: cái thói ở đâu ra vậy? Từ đây về sau, con chứ bao giờ ra trình diện mẹ với bộ đồ quái gở như vậy nữa, nghe chưa? Vậy thì anh tôi buộc lòng phải mặc bộ quốc phục như cũ Tuy nhiên anh tôi cũng cứng đầu tiếp tục mặc bộ ô phục hai ngày nữa Đến lúc cha tôi rầy mắng, anh tôi mới đành chịu phép Mẹ tôi nói đúng Mặc quốc phục Trung Hoa, anh tôi có vẻ quai phong đúng mức sinh viên Chứ còn mặc bộ quần áo kỳ cục nọ Anh chẳng giống bất lượng một ai trong gia đình tôi từ xưa đến nay Ngày như trong hai lần bãi trường về nhà ấy, anh tôi cũng ít trò chuyện với tôi. Tôi không biết loại sách gì vì không phải loại quốc ngữ. Vả lại tôi bù đầu lo bao nhiêu công việc chuẩn bị đám cưới tôi.